Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thường lệ và lên tiếng theo thói quen các cậusơi cơm à cô đưa mắt nhìn lăng giò sét nhưng Long vẫn ngồi ở mép giường gãi đàn dường như không chu chúi đến sự hiện diện của châm châm đứng nóng ngóng một chút cho đỡ ngượng rồi cô xới cơm vào chén cho cả ba anh em một cử chỉ chưa từng thấy bao giờ khiến ly chố mắt nhìn ngạc nhiên long buông cây đàn đứng dậy tiến lại hai cậu em Cũng nhanh chóng côi quẩn bên anh châm làm bộ rục Các cậu ăn đi cho nóng Hôm nay có canh dưa chua nối với cá chê ngon lắm Chính tay bác nấu đấy Dứt lời châm đưa mắt nhìn Long Nhưng Long vẫn thản nhiên không nói gì Cô tự hỏi Không lẽ một người có học như Long Mà lại xử tệ với cô như vậy Mời nàng đi chơi rồi bây giờ đổi ý không thèm bảo một tiếng Trâm thấy hơi nghẹn nghẹn trong ngực Cô đưa mắt nhìn quanh khắp phòng Cố tìm ra một việc gì để nán lại trên lầu. May quá, cái mùng của Quy bị đứt dây. Rũ xuống ở một góc. Trâm tiến lại, leo lên giường và tháo hẳn xuống để khâu lại. châm chờ lâu quá không được. Vì sợ bà mạnh, cho người lên gọi thì kỳ cục lắm. Mà Long thì không chịu nói gì. Thành ra cô đành miễn cưỡng, cất tiếng gọi. À, cậu Long ơi, tôi tôi hỏi thăm cậu cái này một tí. Long đạt bát, bưng ly nước uống một hớp lớn rồi đứng dậy tiến lại bên châm Hai đứa em ngay tỉnh không chú ý, cho nên tiếp tục bàn chuyện các môn học mới của chúng. Trờ Long lại gần, Trầm vừa giả bộ khom người gấp mùng, vừa hỏi nhỏ: "Cậu cậu đã xin phép hai bác cho tôi chưa?" Long tỏ vẻ bình thản để trấn an Trầm. "Tôi có nói rồi, hai bác không bằng lòng phải không?" "Ừ, đúng thế, nhưng dù không bằng lòng tôi vẫn dù chị đi cơ mà." Trầm chép miệng thở dài, Bởi vậy nên tôi mới hỏi lại câu cậu cho biết chắc là vì bác gái vừa bảo tôi chiều mai đi chợ cầu ống lãnh với bác Bác biết tôi phải về nhà sửa soạn đi với cậu cho nên bác tìm cách không có cho tôi đi Nhìn ánh mắt khẩn khoản của Trâm, lòng thấy bứt rất khó chịu Và vì vậy ý định đưa Trâm đi dựa tiệc càng thôi thúc trong lòng Anh đưa mấy ngón tay xoa cầm, mắt nhìn ưu tư ra đường và bảo Lạ nhỉ, tôi cũng không ngờ bố mẹ tôi lại phản đối việc này Thôi thế này, sáng mai tôi ở nhà, tôi sẽ thu xếp. Có gì thì tôi sẽ báo cho chị biết. Trâm gợi ý... Dạ, thật lòng thì tôi chả muốn đi đâu. Trưa nay tôi đã nói hết lời với cậu rồi. Tùy cậu thôi, cậu tính làm sao thì tính, miễn là đừng để hai bác giận. Hai bác giận mà đối tôi thì khổ tôi lắm. Cậu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình tôi mà, tất cả chỉ trông vào tôi thôi. Tuy bảo là mình không muốn đi, nhưng rõ ràng trong ánh mắt và lối nói của Trâm... Không giấu được nỗi thất vọng nếu bị ở nhà Cô gấp cái mỏng gọn lại Cuộn tròn và kẹp vào nách để mang xuống nhà Long còn phân vân suy nghĩ Không tìm ra được câu trả lời dứt khoát Thì châm lại thêm Cả tháng nay tôi không có về thăm nhà Tuy ở gần nhưng mà cũng nhớ nhưng Trưa nay cô bảo ngày mai cho tôi về Tôi mừng quá Không ngờ bác lại trả bằng lòng Câu nói dài như một tiếng than Làm Long cả mỗi lòng Long cười buồn và bảo Thôi chị xuống nhà đi, ở trên này lâu quá sợ mẹ tôi nghi là mình bàn tính với nhau. Tôi sẽ lo liệu đi hay không, sáng mai tôi sẽ cho chị biết. Châm mở to mắt nhìn Long như chia sẻ một âm mưu thầm kín mà chỉ có hai người biết. Lòng cô bỗng thấy hồi hộp lạ thường vì vừa có cảm tưởng đang toan tính một chuyện lén với Long. Mặc dù thật sự thì chẳng có gì, cô bước đi về phía cầu thang và nói lớn. Cậu Long ăn cơm đi không thấy nguội hết đó, cậu quy tẻ quá à. Màn đứt một góc mà không bảo để khâu lại. rất lời, Trâm đi nhanh xuống cầu thang. Bà Mạnh đã mở cửa bếp ăn thông ra mảnh sân nhỏ có cây vú sữa phía sau. Mặc dầu mảnh sân tráng xi măng ấy còn loang loang ướt. Thằng Khải đang chặt nước đá, những mảnh vụn bắn văng tung tué. Vừa thấy bà Mạnh, Trâm nói ngay. Màn của cậu quy bị đứt dây, để cháu khâu lại. Bà Mạnh đang vụt tay vào thúng gạo nếp, quay lại bảo. Ừ, ơi cháu khâu cho nó đi. Trưa nay bác thấy mà bác quên trả tháo xuống à cái áo gối nữa. Cái nào cái nấy nó cứ vàng ô cả rồi mà cái thằng này nó lười không chịu thay. Sáng mai ngủ dậy cháu thay hết đợt áo gối cho anh em chúng nó nhé. Rồi mang xuống đây cho bác. Ông Mạnh từ trên nhà chạy xuống bà vợ. Bà ơi, bác tốt cho tài xế đánh xe lại đón kia kìa. Nhanh lên không có người ta chở. Bà Mạnh sực nhớ ra hôm nay là thứ sáu đầu tháng. Nhóm chơi hụi của bà có buổi họp mặt ăn cơm chung ở một tiệm vải trên đường tạ thu thâu. Bà đứng dậy phủi hai bàn tay vào nhau và đi nhanh lên lầu thay quần áo bà lên lầu mấy phút rồi bước xuống vừa cài nút áo dài vừa dặn người làm à, Thà Khải chặt nước đá xong thì nhớ trẻ củ cho bà cũ chỉ còn đủ đun ngày mai thôi đấy trẻ thêm một nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net